Tàu An Sương rời bến Nam Định từ hồi 10 giờ sáng. Tuy nhầm vào ngày 16 tháng giêng có nhiều nơi mở hội hè đỉnh đám, nhưng hành khách vẫn vắng tanh. Ngoài vài chục người ở bong trên, chỉ còn thấy lẻ tẻ sáu bảy người đàn bà buôn chuyến trầu vỏ, mệt mỏi nằm bên những lô hàng xếp gần buồng máy đằng cuối bong dưới. Tàu chạy thẳng một mạch tới bến Quý Cao mới đỗ lại 10 phút để ăn hàng, rồi lại chạy. Đến bến Ninh Giang thì trời vừa sập tối, quá Ninh Giang một quãng ngắn thì trời tối mịt mùng. Sương và gió rét chùm kín cả dòng sông, cả cảnh vật bên sông, tiếng máy chạy xình xịch cũng chẳng đủ làm gợn được sự hoang lặng. Ngọn đèn đỏ bên mạng trái tàu giữa lượt kính dày càng mờ, thấp thoáng chiếu những tia sáng ụ rũ lên dặng che xanh thấm, mỗi khi tàu đẻ con nước hoặc tránh những bãi chạy gần bờ. Những lúc ấy, người thủy thủ đâm con xào xuống sông, rồi loại quẻ oại rút lên để đo mực nước, vừa đọc những câu tiếng tàu bằng một giọng E-A. Tám bính ngáp và bấm năm Sài Gòn. Đi ngủ thôi, so ấy hắc lắm. Năm Sài Gòn đưa mắt trông về đằng lái, trao mẩy đáp. Nó hắc, nhưng nó lắm tiền. Chắc chắn không. Sao lại không? Bạc trăm đấy. Thế cơ à? Phải. Tôi non thấy rành rành nó nhận tiền gạo ở bến Ninh Giang lên khi tôi xuống bến ấy mua thuốc viện. Nhưng Bính vẫn ra vẻ ngần ngại, năm Sài Gòn co mặt. Thôi, mình đi ngủ trước vậy. Giết lời, năm quay lại đằng lái, chỗ một người vẫn ô phục đường hút thuốc lá. Xa xa, vầng trăng nhọt nhạt mới hé lên. Chiếc ánh lửa lấp lánh của mẫu thuốc lá, dù người vẫn ô phục tinh mắt đến đâu, cũng không nhận được mặt năm Và lại, người ấy không để ý gì đến năm hết, nhưng vẫn để ý cái ví tiền nằm trong túi quần. Năm Sài Gòn cũng rút thuốc lá sát cạnh người ấy xin riêng. Năm thử xem bàn tay hắn ta có rời túi không, vì năm biết chắc riêng ở túi ấy. Người nọ không chỉ đưa mẫu thuốc lá cho năm, đưa bằng tay trái. Rồi khi năm châm lửa xong, hắn liền cầm lấy, kéo thêm một hơi dài đoạn dơ thẳng cánh vứt xuống sông. Cái cử chỉ tuy thường nhưng với người vận âu phục lặng lẽ này, Năm thấy ngụ một sự diễu cận hết sức kiêu căng. Năm bực dọc gần tiếng. Hay so quéo sự mỏng Hay thằng này chặt biết. Năm cười gần tự trả lời luôn. Đời nào, mình lại trộ mình đây. Rồi, Năm chắp tay sau lưng đi đi lại lại, liếc nhìn. Vô ích Người đó càng chậm ngâm, bàn tay phải, cùng ấn sâu trong túi quần nhưng bị buộc chặt lại với cái ví. Chợt năm nhẹ dừng bước, nghiêng đầu lắng tai nghe người vận ô Phục nói một mình. Sắp đến bến cung đây. Từng tiếng một lọt vào tay năm khiến năm càng nóng ruột, năm hậm hực nhìn đằng xa tờ mở sáng, trong dạ bồn trồn, năm ước gì tàu xô phải bãi chậm lại vài ngày, để món hàng của năm không thoát được lên bờ. Non một giờ sau, tàu đến Bến Cung, rồi qua Bến Cung, đến Kiến An, rồi qua Kiến An, và chỉ còn đợi mở cầu là áp biến Hải Phòng. Lúc ấy, đằng đông sáng dựng hẳn lên mà năm Sài Gòn vẫn mãi mết theo dõi. Bống, chống ngực năm đập rộn lên vì vui sướng, miệng túi quần người ấy há hốc để lộ mét bí tiền bằng da đen, và cánh tay phải hắn đương quay tròn chiếc mũ giả. Năm Sài Gòn yến bước ngay, nhưng... Tự dưng ruột gan năm đau xoắn lại, năm phải ngồi xẹp xuống chiếu, không sao bước gắng được nữa. Giữa lúc đó, ba bay hút xong, lễ mễ bê bàn đèn ở đằng cuối tàu đi lại, trông thế năm ngồi suýt xoa, liền vội hỏi, Anh năm sao thế? Năm dần tiếng, không hiểu tôi ăn phải cái gì độc nên từ tối đến giờ lại ngâm ngậm đau, mà giờ thì tôi đau bụng quá, chú mau xuống bong, dưới bàn nhà tôi lên đây cho tôi dặn cái này. Ba bay gật đầu, người bận âu phục lần bực thang xuống bong. Năm chỗi ngay dậy toàn nối gót, cũng như lần trước, năm lại phải ngồi sụp xuống chiếu, sự đau đớn đột nhiên trỗi tức một cách khác thường. Dầy phút sau Thám Bính đem dầu lên xoa khắp người năm, năm dịu dịu bèn bấm Thám Bính cả hai lần xuống, vừa lúc tàu sắp sửa áp bến. Nhưng quái lạ, khi năm sải hoàn sở đến cái túi của người kia thì thấy ví tiền không còn đấy nữa, năm đảo mắt trông cả túi áo trên, hai túi áo dưới. Năm sờ cả ba túi, túi không chỉ là túi không. Vậy bí biến đâu mà người vận ô Phục vẫn điềm tĩnh thản nhiên. Năm Sài Gòn út lên tới cực điểm, nằm nghiến răng, lầm khẽ trong mồm, bọt mét năm sùi ra, hai mắt long sòng sọc như nảy lửa.